Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì huynh đệ của chúng ta sẽ chơi thật tốt nha. Người đàn ông lung manh mở miệng, ngón tay nâng cầm ở trong mắt chứa đầy vẻ đùa cựt. taka trầm ngâm hạ xuống, tuy rằng không cam lòng nhưng vẫn phải mở miệng nói. a chí à, nói rõ ràng mấy anh em không cần chơi qua mức. Cà ca ca tị à, chẳng lẽ chỉ có thể xem không thể đụng vào sao? Người đàn ông có tên là A Chí có một chút bất mãn lồ bầu. Văn Tĩnh quay mặt sang, quay mặt đem đẽ không mang lòng cam chịu nhưng cuối cùng vẫn là cắn chặt răng. Cho cậu ta một chút dễ dỗ thôi. Cậu ta có thể làm ra những chuyện không biết xấu hổ nhưng chúng ta không thể không có nhân tính. Nếu cậu ta ngoan ngoãn giao đồ thì cũng đừng phá vỡ nốt ranh giới cuối cùng. Thế được, Văn Tĩnh tỷ à? Chúng ta nghe lời tỉ đi. Cậu ta tới rồi. À chí cậu xuống xe, cậu ta đã đi lên đi. Văn Tĩnh huyết một cái vào vai cửa ca ca. Hai người hơi cúi đầu An Tĩnh lâm tiểu thư à tôi là tài xế chuyên dụng của thanh thiếu thanh thiếu bảo tôi tới đón cô A chí thu lạnh nụ cười vô lại cung kính mở miệng nói lâm thiến vòng qua xe quan sát một lúc làm bộ như tùy ý mở miệng Thần thiếu làm sao có xe audi rách nát như vậy chứ xe của thanh thiếu đã mang đi kiểm tra định kỳ thật là oát ức cho lâm tiểu thư rồi A chí mặc dù không nghĩ tới cô ta có thể nói như vậy nhưng cũng cơ trí thuận lợi tiếp nhận đề tài một cách dễ dàng thôi được như vậy lên xe đi Lâm Thiến gần đầu một cái, kiều càng đi tới cửa xe, à chí dễ tính đem cửa xe mở ra. Lâm Thiến cúi người xuống, vừa muốn vào thì chợt bị một đôi tay có lực níu lại, cắm đầu ngã vào bên trong. Cửa xe việc một tiếng đóng chặt. Còn chưa chờ cô ta kịp phản ứng, à chí đã thật nhanh ngồi trên ghế lái khởi động xe, lái xe đưa đi ra ngoài. phía sau mấy chiếc xe gắn máy cũng đi theo ầm ầm vang lên, không nhanh không chậm đi phía sau chiếc xe Audi. Lâm Thiến. Đã lâu rồi không gặp. Văn Tính âm dương quái kiếm mở miệng, thuần vụ tuôn ra một lòng khói, vừa đúng lúc vồn lại trên gương mặt của Lâm Thiến. "Là cô? Văn Tính, màu thật tôi chóng xe." Đời đến khi thích ứng về bóng tối ở trong xe, Thiến Lâm Thiến sợ hãi hét lên một tiếng, liền bắt đầu liều mạng kéo cửa xe. Gặp gáp cái gì chứ? Một thời gian dài như vậy không gặp mặt, tiểu muội chúng ta trái lại rất là nhớ cô đó." Ca ca vỗ lên mặt của cô ta, Khóe miệng quật cường nhích lên Là một nụ cười mang theo ý hận Nếu không phải giết người là phạm pháp Thì cô thật sự sẽ làm thịt người đàn bà này Lâm Thiến cười gượng hai tiếng Rồi cắt tiếng nói Tôi và các cô không quen Không có về gì Tôi muốn trở về trường học Trở về trường học để làm cái gì chứ Bạn đêm tốt như vậy Không có đàn ông nhiều tịch mịch nha Nhìn xem chị đây đối đãi với cô như thế nào chứ Còn cô ý đem các anh em phục vụ Trong quầy rượu tới đây phục vụ cô Thế nào hả Lâm Thiến à cô nên cảm tạ tôi như thế nào đây? Kaka ôm lấy hai cánh tay, thành thạo nhả cho một nhụm khói, lại đem cho thuốc bắn vào rơi váy của Lâm Thiến, làm cho cô ta sợ mình sẽ bị bỏng tắt lên mà né tránh. cả người cũng đã sợ đến mức run cầm cập. Phan Tĩnh, Kaka, đến tận cùng là các cô muốn làm gì? Hình như tôi cũng không làm chuyện gì chạm tới các cô cơ mà. Lâm Thiến vô cùng căm hấn mà ngẩng cao đầu, gắt gao nhìn chăm chú vào hai người trước mặt. Lâm Thiến tôi cảnh cáo, hôm nay các người có giỏi thì trực tiếp giết chết tôi đi, đừng có mà đùa bỡn cái trò hạ lưu ấy. Ai ôi, lâm đại tiểu thư, cô thật sự là có khí phách nha. Văn Tĩnh chậm rãi tiến lên, con người xinh đẹp kẽ nhau lại, cô ngoắc tay cất giọng gọi mấy người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh. À chị à, cậu cũng tới đây xem lâm tiểu thư đi. Lâm Thiến ở trong lòng cả kinh, nhưng vẫn cố tỏ ra trấn định, cô ta chống đầu gối chậm rãi đứng lên, Cười lạnh rồi nhìn Văn Tĩnh và ca Van Tĩnh, Kaka. Các cô nếu có bản lĩnh thì tự mình tới tìm tôi tính sổ Để cho bạn đàn ông dính vào còn dây ra cái gì nữa chứ Đúng vậy nha Chúng tôi chính là không có bản lĩnh Bản lĩnh của chúng tôi không có cao bằng cô Cho nên mấy cô ý tốt bụng tìm đến cho cô một đám đàn ông Như thế nào chứ Chẳng lẽ Lâm Tiểu Thư đã trải qua dâng gió Ít người như vậy sẽ không thỏa mãn được cô sao Được Không thỏa mãn được cô Tôi đây chỉ cần một cú điện thoại Sẽ cho cô thêm một chục người nữa ca ca cười lạnh mở miệng vẫn cúi đầu Vô cùng ác độc tung ra một cái bạt tay vào ngay đúng mặt của Lâm Thiến. Lâm Thiến một chút cũng không phòng bị, lao đào lười về phía sau mấy bước, nhếch nhác ngồi trồng ốm ở trên mặt đất. Cô ta che mặt tức sần thở dốc, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng. Các người muốn làm gì thì làm đi. Mãi kiếp, đừng có mà động tay động chân. Chúng tôi muốn làm gì? Cái cô không biết phải không? Thật sự, lại quý nhân hay quên mà. Văn tĩnh lề phải cùng cô ta dây dơ, giới khoát gọn càng, càng mở miệng nói. Điện thoại di động đâu? Mau lấy ra đây. Cái gì mà điện thoại di động chứ? Lâm Thế há mồm hoài ngược lại, mặt không biến sắc, một bộ dáng rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net